Thiết dược phi bằng bị câu nói trước khi xuất thủ của Trần Bạch kích thích. Với danh phận của lão trên giang hồ, không thể không tiếp trưởng của đối phương. Mặc dù thấy trường phong âm nhu của đối phương, lão đã hơi úy kỵ rồi. Công tôn sở nhìn thấy trường kình của Trần Bạch hơi khác lạ, bóng một tia sáng lóe lên trong óc, bất giác hồ lớn. Lôi âm Phật trưởng là lôi âm Phật trưởng bà lão nhị, cẩn thận! Nhưng tiếng hồ của công tôn sở vừa cất lên Thì trường kinh song phương đã chạm nhau Chỉ nghe một tiếng nổ làm cho bật đất trao đảo Một cột bụi bốc lên cao hơn 10 trượng Dư kinh đi tới đầu Vẫn còn nghe tiếng sấm rèn rèn tới đấy Bà Thiên hách bị chấn văng ra hưởng trượng Ngã nhào xuống đất Mặt trắng nhật Bộ thiết y trên người của lão phòng lên như cánh buồm no gió Lôi âm Phật trưởng quả nhiên là uy lực kinh nhân Dù triển bạch mới luyện, lại sử dụng lần đầu mà uy lực đã đến mức đấy. Nếu không, thì bà thiên hách đã mất mạng rồi. Bỗng cách đó không xa, có người lớn tiếng khen. Một trường đẩy lui thiết độc phi bằng, trường lực quá lờ hùng hậu. Lại nghe tiếng thiếu nữ kêu lên, bạch ca ca. Mọi người quay đầu nhìn lại, từ sau cánh rừng đi ra một bối y thiếu niên. Mỹ mạo tựa như là Phan Anh Tống Ngọc, theo sau là một thiếu nữ dùng mạo tự thiên tiền. Chính là Đoạn Phương Công Tử và Triển uyển Nhi. Triển Bạch không biết Đoạn Phương Công Tử, nhưng thấy uyển Nhi cùng gã xuất hiện, khiến cho lòng của chàng trỗi dậy một cảm giác khó tả. Cảm giác mà tự thân chàng cũng không sao giải thích được. Chỉ thấy trong lòng rất khó chịu vì sự xuất hiện của gã thiếu niên mà thôi Uyển Nhi thì có cái gì đến sự có mặt của đồng người như vậy. Sau khi phát hiện ra Triển Bạch, vội một bước nhảy đến bên, ôm lấy cánh tay của chàng lắc lắc, vui mừng nói. Bạch ca ca, ca ca đã luyện xong võ công rồi chứ? Nhìn thấy thái độ thân thiết của Uyển Nhi đối với Triển Bạch, trên gương mặt tuấn mỹ của Đoạn Phương công tử thoáng hiện lên một nét ghen tị. Chàng cười gượng nói. Thì gia nhị vị đã có cần biết từ trước. Kim Thái Phụng lúc đầu cũng sững sờ trước vẻ tuấn Mỹ của đoạn phương, chừng thấy Uyển Nhi tỏ vẻ thân mật với Trần bạch. Vội nhìn Uyển Nhi một cái, vẻ mặt cũng lộ nét ghen tị. Lạnh lùng tiếp lời đoạn phương, không chỉ quen biết mà thôi. Tường Lâm vốn có tâm chiêu mộ anh hùng thiên hạ, nhìn thấy đoạn phương tài mạo phi phàm, vội thì lễ nói. Tài hạ là Tường Lâm, xin hỏi cao danh quý tính của huynh đài. Đoàn Phương hơi biến sắc đáp. Hàm Sinh là đoạn phường. không ngờ hôm nay được vinh dự gặp Tường Lâm công tử, thật là tam sinh hữu hạnh. Đoàn phường vừa báo danh, Tường Lâm công tử cũng biến sắc mặt, nhưng chàng cũng rất nhanh chấn tĩnh, cười lớn nói: à, "Hạnh ngộ, hạnh ngộ, không ngờ lại được tường kiến ở đây." Uyển Nhi mỉm cười nói: "Thật là lý thú, nếu có An Lạc công tử cùng ca ca ở đây." Thì võ lâm tứ công tử tề tiệu đông đủ rồi Tường lâm nghe nói Quay lại nhìn Uyển Nhi Vậy ra tiểu thư là bào muội Của lăng phong công tử Không sai Tường lâm cười lớn Vậy xin mộ dung tiểu thư Nói lại với lệnh huỳnh Tường lâm này rất mong được tiếp giá Uyển Nhi hơi ngành mặt Ta không phải họ mộ dung Ta họ triển Vậy ra tiểu thư không phải là bảo muội Của lăng phong công tử Ai nói ta không phải Nàng bỗng nhìn sang triển bạch mỉm cười tình tứ Có điều Ta cùng họ với bạch ca ca Triển bạch đỏ mặt Chàng không ngờ uyển nhi trước mặt bao nhiêu người Lại cả gan biểu lộ tình cảm Một cách lộ liễu như vậy Đồng thời trong lòng của chàng Cũng nảy sinh một ý nghĩ Phụ thân của tứ công tử đã kết nghĩa huynh đệ với nhau Không ngờ đám hậu nhân họ lại không quen biết nhau chứng tỏ các nhà không có sự qua lại xem ra tội ác của mấy lão đối với minh huỳnh đều giấu không cho hậu nhân biết quả nhiên Trần bạch đoán không sai sau lần đoạt bảo ấy giang nam lục hiệp phân tán ra mỗi người từ tạo dựng cơ nghiệp mai danh ẩn cư rất ít đi lại với nhau việc thất hiệp vì lý do gì phân tán cũng chẳng dám hé răng nói với thề tử của mình Bởi vậy hậu nhân của họ có thể nói là không biết gì về thành tích của phụ thân mình. Riêng Mộ Dung Hàm và Phạm Phi vẫn còn qua lại với nhau. Mộ Dung Hàm tuy là nam nhân, lại là dạng hồ hảo hán, nhưng tính lại cực kỳ ghen tuông Mộ Dung Phu Nhân chỉ cần tiếp xúc nói chuyện với bất kỳ nam nhân nào khác cũng khiến cho lão điên tiết và gây nên những sóng gió đáng tiếc. Một ngày nọ, Phu Thê Phạm Phi đến Mộ Dung Sơn Trang làm khách. Mà Mộ Dung Hàm lại đi vắng Trời nóng bức Mộ Dung Phu Nhân mời Phạm Phu Nhân đi tắm Phạm Phi thì ngồi hóng mát Một mình ngoài hoa viên Gió mắt dịu làm Phạm Phi chậm mắt Thật là không may Chỗ Phạm Phi ngồi Lại ngay cửa phòng ngủ của Mộ Dung Phu Nhân Mộ Dung Hàm trở về Thấy Phạm Phi đang ngủ gục Tướng đầu Phạm Phi cùng vợ mình Đã làm việc ám muội Lại nghe có tiếng người tắm trong phòng Trong lúc nóng giận, lão không hỏi trắng đèn, đạp cửa xông vào phòng tắm. Gặp ngay Phạm Phu Nhân đang lõa lồ trong phòng tắm. Việc vỡ lở, làm cả mộ dung sơn trang đầu hay biết. Phạm Phu Nhân vì không chịu được nhục, đã tự tử. Bởi vậy mới có chuyện Phạm Thị Tam Kiệt cùng Phạm Tố Loan dẫn môn khách vào tấn công mộ dung sơn trang, như là đã thuật ở trên. Lại nói Tường Lâm nghe Uyển Nhi nói nàng cùng họ với Triển Bạch liền hiểu sai ý, vội cười lớn nói. Thì ra mộ dung tiểu thư cùng triển huynh đã kết duyên tấn tần, nam tài nữ mạo, Tường Lâm có lời chúc mừng. Lời nói xuất phát từ sự hiểu lầm của Tường Lâm khiến triển bạch cùng uyển nhi thẹn đỏ mặt. Trong khi đó, thì đoàn phương cùng Kim Thái Phụng lại tỏ vẻ thất vọng. Triển bạch cùng uyển nhi chưa kịp đính chính, thì đoàn phương công tử đã quay người bỏ đi, tường lâm gọi với theo đoạn phương công tử xin lưu bộ tường lâm còn có điều thỉnh giáo đoàn phương không quay đầu lại đáp tiểu sinh có việc gấp phải làm xin cáo tử tường lâm thấy đoàn phương nhất quyết bỏ đi vội lướt người đứng chắn trước mặt của đoàn phương cười nói tường lâm chỉ xin hỏi quý công tử sao lại không hứng thú thanh nhàn ở Tây hồ mà lại lặn lội tìm đến đây Trốn Hoàng Sơn này làm gì? Đoạn phương cười lạnh đáp. Hoàng Sơn vô chủ. Đoạn phương này lại quen sống phiêu du tứ hải. Không lẽ nơi Hoàng Sơn này, đoạn phương không được đến hay sao? Tường Lâm cũng cười lạnh. Hoàng Sơn vô chủ. Đương nhiên là không ai dám ngăn cản hiệp giá của quý công tử. Có điều hôm nay tình hình khác thường. Xin công tử thứ lỗi, phải nói ra nguyên nhân đến đây tường lâm công tử đối mặt với tình hình căng thẳng nhưng ngôn ngữ nét mặt bình thản chứng tỏ một phong độ bất phàm. Dù vậy, các cao thủ của Kim Phủ cũng đã bao vây đoạn phương công tử vào giữa. Chỉ cần tường lâm phát lệnh là lập tức động thủ bắt người. Đoạn phương công tử nhìn lướt qua một lượt xong cười lớn nói Nếu ta không nói thì sao? Thì tường lâm này bất đắc dĩ phải giữ người dựa vào đám đông hiếp ít ư một mình tường lâm cũng có thể lưu quý công tử lại rồi công tôn sở bước ra nói chọc nã một tiểu bối như người không cần công tử động thủ công tôn sở này cũng đang muốn lãnh giáo xem đoạn phương công tử có bao nhiêu đạo hành tường lâm công tử giơ tay ngăn công tôn sở lại nhìn đoạn phương nói chẳng giấu gì công tử Ta phủ bị mất một số đồ vật, nghi là còn ở trong rừng núi này. Quý công tử vô tình xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi bị hiểm nghi. Đoàn phương công tử cười lạnh. Chỉ sợ không phải đồ trong kim phủ, mà là đồ cướp về bị mất thì đúng hơn. Tường lâm công tử biến sắc quát. Quả nhiên là ngươi làm, điếp chịu. Vừa quát, ta thủ song chỉ vươn ra nhằm móc mắt. Hiếu thủ chém xéo vào đầu vai trái của đoạn phương. Một chiều hay thức nhanh như gió, và đạo kình cũng không yếu. Đoạn phương công tử cười lạnh. <cười> xuất chiều hay lắm. Dứt lời hơi rùn người xuống, hiếu thủ chém vào khiều tay trái của tường lầm. tà thủ vươn ra như là ưng trào, chụp vào ngực. Dĩ công vì thủ, chiêu thức sử dụng vô cùng thuần thục. Hai người đều dùng thủ pháp nhanh, Quang Khải đã trao đổi 4 năm hiệp. Bỗng bình, bình, đối nhau hai trường, song phương phân Đoàn Phương cảm thấy song thủ tê tái, tường Lâm cũng cảm thấy tâm trường nóng rát. Qua hai trường trực đối, song phương đã nhận định được công lực của đối phương. Sau một lúc rừng nhau, tường Lâm quát lớn một tiếng, xông lên ra chiêu như gió. Trong nháy mắt đã công ba quyền bảy trường bức đoàn phương liên tiếp thoái lui, đoàn phương thoái lui đến 4 năm trường thì bỗng quát lớn một tiếng, vãn hồi thế trận, cũng liên tiếp công 5-6 trường và liên hoàn tam cước, bức tường lâm phải thoái lui mấy trường. công tôn sở sợ, sợ tường lâm thất thế nên quát lớn một tiếng như sấm rèn, phân một trường nhằm đoàn phương công tới, một đạo cuồng phong sấm sét cuốn tới, đoàn phương giờ hết sức bình sinh đánh ra một trường. Đẩy tường lâm thoái lùi một bước, đồng thời mượn chấn lực tu người ra ngoài hai trượng, vừa khéo tránh được trưởng phong của công tôn sở. Các cao thủ của kim phủ lại chia ra bảo vệ đoạn phương vào giữa. Đoàn phương ngờ mặt lên trời cười cuồng ngạo. <cười> tường lâm công tử vang dạnh thiên hạ, không ngờ cũng chỉ là hạng ỉ đồng hiếp ít. Dứt lời, trụ môi huýt một hồi sáu dài. Từ sau các đảng đá, Lập tức xuất hiện mười mấy bóng người Đầu là khiếu hóa tử Tay cầm đả cầu bồng Tiếp đó là bên trái bên phải Phía trước phía sau Nhất loạt xuất hiện có đến trăm tên khiếu hóa tử Quần áo rách dưới Tay cầm đả cầu bồng Vừa đi vừa kêu lên thống thiết Các vị tiện bối Làm ơn làm phước cho vài xu ăn cơm Thật là tội nghiệp kẻ nghèo hèn này Xin cho chút cơm thừa canh cặn Xem ra, bọn khiếu hóa đã phục sẵn ở đây từ lâu. Uyển Nhi nhíu mày. Thì ra, hắn là đầu dọc của đám ăn mày này. Triển Bạch tròn mắt. Ai? Ai là đầu dọc của ăn mày? Uyển Nhi chỉ đoạn phương. Thì hắn chữ ai? Triển Bạch lúc đầu thấy nàng cùng đoạn phương xuất hiện một lượt vốn định hỏi. Nhân dịp này hỏi ngay. Uyển Nhi. Người học nghệ với thần hầu thế nào rồi? Tại sao lại đi cùng với hắn như vậy? Uyển Nhi đem việc uống nhầm nước suối độc Rồi được đoạn phương cho thuốc giải Cùng với việc học võ thuật thuật lại một lượt Sau đó lại nói thêm Sáng nay thần hầu không chịu nổi đã chết rồi Muội mang lão ra ngoài định an táng Tình cờ gặp lại đoạn phương công tử Hai người an táng lão xong Xong là mới đến đây Lúc mà Uyển Nhi thuật lại sự việc gặp mấy tử thi trong động, Trần Bạch ngờ ngợ, đó là Yến Vân Ngũ Thiên Bá. Nhưng lạ một điều, là Ngũ Thiên Bá chưa cướp được tiểu, làm sao lại có hai dương châu bảo đó? Tại sao lại bị giết ngay trong địa bàn của tưởng lâm công tử được? Nhưng mà lúc đó bọn khiếu hóa tử đã bảo vây tới nơi, tình hình khá là khẩn cấp, chàng không có thời gian suy nghĩ thêm bỗng nghe đoạn phương công tử cười lạnh nói <cười> các người cậy đồng thì ta cũng cậy đồng để thủ thắng dứt lời tu người lên một tảng đá cao, ngồi xuống ung dung nói các đệ tử cùng gia bang nghe đây trước mặt các người là các vị giàu có nhất nam kinh lại có lòng nhân tử các người phải xin cho được ít tiền mới được bọn đệ tử cùng gia bang nghe nói lập tức chuyển động tay múa gậy trúc miệng không ngớt kêu xin những tiếng kêu xin không còn hỗn tạp như là lúc trước nữa mà có người lính sướng rồi đồng loạt tấu lên nghe như là hát vậy chúng tôi là những người nghèo không có cơm ăn số đông lại hô to không có cơm ăn không có cơm ăn người lính sướng lại hô một đóa hoa sen nở số đông lại tấu lên Hoa sen, hoa sen, nở rồi tàn. Bọn khiếu hóa vừa kêu vừa di động, tay múa gậy trúc. Đây chính là khiếu hóa đại trận, một tuyệt kỹ của cung Gia Bang. Công tôn sở kè tai trường lâm nói nhỏ. Ờ công tử, cẩn thận. Đây là khiếu hóa đại trận của cung Gia Bang. Lão phù cùng bà lão nhị đi trước để mà mở đường. Công tử cùng tiểu thư đi sau, thoát ra khỏi trận rồi sẽ tính sau. Hàng trăm khiếu hóa tử huy động gậy trúc, anh trượng lớp lớp như là ba đảo, xem ra muốn thoát ra khỏi trận cũng không phải là chuyện dễ. Công tôn sở chỉ định thiên môn nhất kiếm uông triệu mình, thường sơn xà tiêu lương, hành sơn nhị điều, âm dương huynh đệ. Bốn người phụ trách bảo vệ cho công tử và tiểu thử, số còn lại theo song thiết vệ phá trận. Trong lúc mà công tôn sở điều động nhân mã thì khiếu hóa đại trận đã bắt đầu biến động. Bọn khiếu hóa không chỉ di chuyển vòng quanh mà đã ép tới. Tên lĩnh sướng hồ to. Bụng đói mới xin tiền. Hàng trăm người động gậy trúc xuống đất theo nhịp tấu lên. Bụng đói mới xin tiền. Bụng đói mới xin tiền. Đoàn phương công tử từ trên cao sốt ruột quát. Đừng hát như vậy, chẳng kết quả gì đâu. Tên lĩnh sướng lại hồ to hai đóa hoa sen nở. Hàng trăm trúc trượng lại dơ lên. Hoa sen, hoa sen nở lại tàn. Chữ tàn vừa dứt thì kinh phong bốn bề nổi dậy, hàng trăm cây trúc từ bốn phía bắt đầu tấn công về phía thủ của Kim phủ. Công tôn Sở quát lớn một tiếng như là sấm động, dốc hết sức bình sinh vào song trường, nhằm phía trước đầy tới trường kình gió ảo ảo cuốn tới như bể dậy ba đảo. đồng thời ba thiên hách cũng hú lên một tiếng dài người lên không thi triển bình sinh tuyệt học thiết thần công chỉ thấy thân hình của lão như là con ưng khổng lồ bay lượn trên không đôi thiết lấp lánh hào quang từ trên cao chốc chốc lại giáng xuống một như là sấm sét kim phù song thiết vệ quả nhiên là danh bất hư truyền một ở trên không một ở dưới đất thủ tạo nên một khí thế uy mãnh vô song. Phía cùng gia băng, cứ nghe hát đầu đầu, hết hoa sen nở rồi đến hoa sen tàn. Chân thế thoát hợp thoát phần, trượng ảnh lớp lớp, trùng phong như là núi. Thế công như bão táp của sông thiết vệ bị hóa giải hết, tựa như là muối bỏ bể vậy. Hơn nữa thế trận biến hóa ly kỳ, toàn thể người của Kim phủ và Triển Bạch cũng như là uyển nhi, cùng bị vây khốn vào giữa trận. Uyển Nhi thấy Trúc Trượng không chừa cả nàng và thiết bạch, bèn nổi giận quát lớn một tiếng. Song thủ giơ lên, các ngón tay nhẹ nhàng co vào rưỡi ra. Chỉ nghe phát ra tiếng gió xì xì, nghe giận cả người. Thật là quái lạ, song thiết vệ hợp công, khí thế nghiêng trời lệch đất, nhưng không làm gì được khiếu hóa đại trận. Tại sao Uyển Nhi chỉ mới xuất thủ nhẹ nhàng, đã có thể hạ gục được mấy tên? Người ngoài nhìn không ra, nhưng mà triển bạch, Thì thấy rõ lắm Thần la thiết đảm từng cảnh báo cho chàng hay Thần hầu có một tuyệt kỹ công phù Gọi là siêu hồn chỉ Nay thấy Uyển Nhi nhẹ nhàng xuất chỉ Đã có mấy tên khiếu hóa mất mạng Đã thất kinh kêu lên Siêu hồn chỉ Uyển Nhi mỉm cười Chỉ công này rất là tà ác muội vốn không muốn học Nhưng mà lão quái vật cứ một bực dạy cho muội. Có điều bạch ca ca yên tâm Mười không dùng tà ác này để mà đối phó với bạch ca ca đâu. Trần bạch nghe nói bất giác trao mày. Một là vì uyển nhi gọi thần hầu thiết lăng là lão quái vật, nghe rất là chướng tai. Dù gì thần hầu cũng là người truyền thụ tuyệt kỹ cho nàng. Không có sự đổ trì danh, cũng có sự đổ trì thực. Lẽ ra, nàng phải tỏ ra tôn kính thần hầu hơn một chút mới phải. Hơn nữa, Nàng nói sẽ không dùng siêu hồn chỉ để đối phó với chàng. Như vậy là có ý xem thường chàng rồi. Nhưng Trần Bạch chưa kịp mở lời, thì thế trận lại biến đổi. Nguyên mòn khiếu hóa thấy Uyển Nhi hạ độc thủ giết chết ba khiếu hóa tử, nên đùng đùng nổi giận. Chỉ nghe tên lĩnh sướng hồ to Tiểu thư, công tử, quá tử bỉ. Và hàng trăm miệng hôi lên. Tử bỉ, tử bỉ. Tên lĩnh sướng nói, ba đó hoa sen nở, sen Xe nở, sen nở nở lại tàn. Tiếng tàn vừa dứt, thì Trương Ảnh dập trời nhằm Uyển Nhi và triển Bạch công tới. Uyển Nhi nhìn thấy Trượng Phong như là núi ập xuống đầu, thất kinh hồn vía, vội giờ tuyệt học Siêu hồn trì ra, hòng đẩy lùi địch thủ. Siêu hồn trì quá danh bất hư truyền, chỉ phong phóng ra, đã có hai tên khiếu hóa tử ngã xuống. Lập tức có hai tên khác vào thay chỗ, trương ảnh vẫn cứ tiếp tục đổ xuống đầu hai người. Uyên Nhi thất kinh vung trường như bay, phối hợp với bộ pháp nhiếp không hoán ảnh, di chuyển xuyên qua những kèo hở hiếm hoi giữa rừng trường. Tuy giải nguy được trong nhất thời, nhưng cũng khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Trong khi đó thì triển bạch cũng thi triển hai chiều trong lôi âm Phật trường. Nhưng lôi âm Phật trường của chàng cũng vừa mới luyện, chưa đạt đến mức độ thủ phát tùy ý. Lại thêm thân hiểm trong trận, áp lực lúc nào cũng đè nặng bên người nên khó bề xoay trở. Bởi vậy, chỉ qua vài chiều, hai người cũng đã bị dồn đến mức rối loạn tài trận, không hơn gì người của Kim phủ. Khiếu hóa đại trận có một điểm khá là đặc biệt, là khi gặp địch thủ nó sẽ biến hóa vô chừng, lại tấn công từ nhiều phía, nên chỉ một tháng sau là đối phương sẽ bị như là lạc vào mê hồn trận. Chỉ một tháng sau là những người lâm trận sẽ bị dồn về các phía khác nhau, không còn phối hợp với nhau được nữa. Bởi vậy Triển Bạch, Uyển Nhì và các cao thủ của Kim Phủ sau một hồi giao đấu đã bị chia nhỏ ra. Mỗi người đối đầu với 4-5 tên khiếu hóa tử. Số khiếu hóa tử còn lại đi vòng tròn bên ngoài để ứng chiến cho các nhóm và lại hét trợ ủy. Trong số những người bảo vệ trong trận, chỉ có ba thiên hách là tình hình khá hơn một chút. Lão nhờ vào thiết dực thần công, thỉnh thoảng lại bay lên không trung từ trên đánh xuống, nên là còn giành được chủ động. Số còn lại, hết thảy đều bị thế bị động, khổ chiến với trúc trượng. Bỗng nghe có tiếng rú thảm, một tên cao thủ của Kim Phủ đã bị sát hại, thi thể bị trúc trượng hất văng ra ngoài trận. Bà Thiên Hách ở trên không có thể di chuyển tự do để ứng cứu cho các nơi. Thấy một tên thuộc hạ bị chết hàm, lão nổi giận, thi triển một chiều, ưng bác cửu tiền. Từ trên cao đánh xuống mấy trường. Bùng! Bùng! Mấy tiếng nổ chấn động không gian, mấy tên khiếu hóa tử bị trưởng phong bức lùi. Nhưng khoảng trống lập tức lại được bổ khuyết, và mấy chục trượng nhân nhằm vào các yếu huyệt của chân thân lão điểm tới. Lại nói thiết dực phi bằng ba thiền hách từ trên kích xuống cũng không phá được trận thế. Lại bị vô số trúc trượng điểm tới, thất kinh mượn đà tung ngược lên cao hai trượng để tránh né. Uyển Nhi nhìn thấy thiết dực phi bằng di chuyển ở trên không coi bộ dễ dàng hơn những người khác. Cho nên là lập tức quát lên một tiếng, thân hình tung lên cao ba trượng. Chờ khi hết đà, điểm chân vào đầu một trúc trượng đang công tới, thân hình lại tung lên cao. Uyển Nhi vốn đã mỹ miều, thân hình yểu điệu, thân pháp nhiếp không hoán ảnh lại nhẹ nhàng. Chỉ thấy thân hình của nàng như hồ điệp xuyên qua chập trần trên đầu của khiếu hóa đại trận, trông chẳng khác gì tiên nữ đang nhảy múa. Đoạn phương công tử ngồi trên cao lược trận, bất giác kêu lên. Hảo thân pháp, thật lọc quá đẹp. Nhưng gã không lên tiếng còn khá, lên tiếng làm Uyển Nhi sực nhớ lại nàng vô duyên vô cớ bị vây khốn trong trận, trong khi đó gã lại an nhàn ngồi bên ngoài. Uyển Nhi nổi giận quát lớn lên một tiếng, mượn lực xông thẳng về phía Đoàn Phương Công Tử. Khoảng cách có mười mấy trượng, nàng điểm chân hai lần đã thoát khỏi đại trận, xông thẳng lên tảng đá lớn chỗ Đoàn Phương Công Tử đang ngồi. Đoàn Phương Công Tử không ngừng vỗ tay khen ngợi, đứng dậy tươi cười, trông như là có ý chờ đón nàng nhưng thân hình của uyển nhi chưa tới thì chỉ phòng đã xe gió nhằm tam đường huyệt của đoàn phương kích tới đoàn phương công tử thất kinh không dám chống đỡ vội tu người ra ngoài tránh né đồng thời kêu lớn cô nương tại sao lại tấn công tại hà uyển nhi hừ lạnh đừng ham giả nữa tại sao ngươi lại lệnh cho chúng bao vây cả ta đoàn phương cười khổ Nếu mà cô nương không đứng chung với bọn họ, thì đâu gặp phải rắc rối này. Uyển Nhi hư lạnh đáp lời. Nếu người không đứng ở đây, thì ta cũng đã không đánh người. Đoàn phương công tử vẫn dịu giọng. Vậy cô nương muốn tại hạ phải đi đâu? Uyển Nhi trợn mắt. Không cần biết ngươi đi đâu. Có điều, nếu bọn ăn mày kia mà động đến một sợi tóc của bạch ca ca, Thì bàn cô nương bắt người phải bồi thương mạng đấy. Đoạn phương nghe mặt nóng ràn. Lời nói của Uyển Nhi làm lửa ghen trong lòng của gã nổi dậy. Một luồng sát khí chạy dọc qua trong mắt. Gã cười lạnh nói. <cười> mạng của đoạn phương này đâu dẹt đến nỗi không bằng sợi tóc của con người ta. Ngươi tưởng ta không giết nổi ngươi ư. Đoạn phương chưa kịp đáp lời. Đã nghe một tiếng rú thảm vang lên. Lại có một cao thủ của kim phủ mất mạng, thi thể bị hất ra ngoài trận, toàn thân xưng phủ, bê bết máu, trông rất là thê thảm. Bỗng trong trận lóe lên một đạo bích quang, tiếp theo là mấy tiếng keng, keng, keng, giòn tan, cùng với tiếng hú dài như là long ngầm. Trúc trận kín mít là vậy, thoáng cái đã hở ra một khoảng trống phương viên hờn trượng. Giữa khoảng trống đó, Trần bạch đang dơ cao vô tình bích kiếm oai phong như thiên thần. Thế ra lúc bị trúc trượng dồn vào đường cùng, triển bạch nổi giận, rút vô tình kiếm để mà giải vây. Trúc trượng của bang chúng cùng ra bang, gọi là đả cầu bồng. Bang chúng nhập bang 3 năm mới được truyền cho đả cầu bồng Pháp, nhưng chỉ được dùng gậy gỗ thường. Lại được 3 năm nữa mới cho sử dụng hoàng trúc, còn gọi là khổ trúc. Được 3 năm nữa thì dùng lục trúc đệ tử nhập môn từ 12 năm trở lên mới được thành trúc. Khiếu hóa đại trận hôm nay tập trung hơn trăm bang chúng, hết thầy đều cầm thành trúc. Đây là những đệ tử đã kinh qua 10 năm luyện công trở lên, thành trúc cũng là loại trúc lấy từ Tây vực về, chất cứng rắn không thua kém gì sắt thép. Cộng thêm võ công công lực của chúng cũng không kém. Vậy mà Triển Bạch vừa rút kiếm đã có năm sáu trúc trưởng bị chặt đứt ngang khiến bọn khiếu hóa tử kinh hãi thất thần quên cả di động thế trận đối với bang chúng cùng gia bang gậy trúc còn quý hơn cả mạng sống đoàn phương công tử thất sắc quát lớn bang chúng nhả đây, pháp trưởng bị hủy là mối nhục của bản bang dù chết đi cũng không đủ tạ tội với tổ sư." câu nói của đoàn phương công tử có tác dụng kích thích tinh thần của bang chúng chỉ nghe chúng đồng loạt hô to một tiếng giờ thì không cần tiết tấu gì trúc trưởng như điên cuồng nhằm vào triển bạch nhưng triển bạch cầm kiếm nơi tay khác nào hổ thêm cánh một kiếm đã chiếm lấy tiền cử vì không muốn tạo sát nghiệp nên đã không thừa cơ truy sát giờ lại thấy bọn khiếu hóa tử lại điên cuồng xông tới lập tức vận dụng phò kiếm vừa mới học được phòng lồi bắt kiếm một chiều nộ lồi cuồng phòng kiếm khí tỏa ra như là có kèm theo sấm sét ầm ầm, keng keng các đoàn trúc trượng vang lên tung tóe, máu chảy đầu rơi, thảm trạng bắt đầu. Bọn khiếu há tử kêu lên kinh hãi lùi lại, triển bạch lạnh lùng quát, nếu các người còn không chịu lùi đi, thì thanh kiếm trong tay tại hạ sẽ không nhận nhượng nữa đâu. Một lão khất cái tuổi trạc lục tuần Dâu tóc bạc phơ bước tới nói Cũng gia bàng Đa tạ công tử khai ân Chẳng hay công tử có thể Báo danh tính Để tệ gia bàng còn biết đường báo đáp Tài hạ triển bạch Vốn bị buộc phải ra tay Chứ không hề có ý đối địch với quý bàng Nhưng nếu quý bàng ghi nhớ món nợ này Thì triển bạch cũng vui lòng thủ tiếp Triển thiếu hiệp khẳng khái Lão khiếu hóa bội phục Đoàn phương công tử trên cao Nghiến răng quát lên cùng lão cái Bất tất phải nhiều lời giữ vững thế trận Thì ra trong lúc lão khiếu cái Họ cùng đang nói chuyện với triển bạch Không có người chủ trì trận thế mất đi tính linh hoạt Bị người của kim phủ phá giải gần hết Lão khất cái nghe nói Vội vàng bỏ triển bạch Quay lại chỉ huy củng cố thế trận Lời nói của đoàn phương công tử Cảnh tình bọn khiếu hóa tử Nhưng đồng thời cũng làm thức tỉnh bà thiên hách. Cầm tạc tìm cầm vương, bà thiên hách tự mắng. Sao lại có điều đơn giản như vậy mà nãy giờ mình không nghĩ tới? Thế là lão vươn cánh như là con ưng bắt gà, xông về phía đoạn phương công tử. Đoạn phương công tử thấy đối phương đồn ngột kích tới, thất kinh nhảy ngược lên một trường, song trường chạm nhau. Bà thiên hách ở trên cao lợi thế hơn Đẩy đoàn phương công tử thoái lui ra ba bước lớn. Đồng thời, lão vẫn tiếp tục từ trên cao kích xuống. Ánh trưởng như là núi tạo áp lực phương viên hờn trượng. Tuy chỉ nhằm vào một mình đoàn phương công tử, nhưng lại tấn công luôn cả Uyển Nhi. Uyển Nhi nổi giận, thấy ngày hôm nay liên tục bị tấn công vô cớ, liền quát lớn. Người tìm chết! Hiếu thủ bắn ra một chỉ nhằm ngay tâm dự huyệt của ba thiền hách trong khi đoàn phương công tử hết đường xoay trở, thì lại được Uyển Nhi vô tình giải vây Phần Ba Thiên Hách thấy Chỉ Phong lợi hại không dám xem thường, vội vàng đảo đôi thiên dực tránh chiều. Nhưng dù vậy, bộ thiết y của y cũng bị Chỉ Phong xoay thủng một lỗ. Nên biết, bộ thiết y của Ba Thiên Hách, ngoài công dụng để bay lượn trên không, còn có tác dụng như là một thứ binh khí và cả áo giáp. Vốn không sợ cả đào kiếm, Vậy mà lại bị chỉ phòng phá thùng. Đôi mắt hình tam giác của bà Thiên Hách chứa đầy sát quang nhến răng kèn kẹt quát lên. Tiện tỷ to gan, dám cả gan phá hư thần y của ta. nhị giả phải khiến người chết không có đất trồn. Rứt lời, lão vận công các khớp xương trong người chuyển động nghe lách cách, sắc diện âm trầm, sấn tới trước mặt của uyển nhì. Đoàn phương công tử được uyển nhì cứu mạng. Giờ thấy đối phương làm hùm làm hổ với nàng, lập tức thi chiến tuyệt học gia truyền, hỗn nguyên chỉ điểm tới. Bà Thiên Hách đã vận công định lấy mạng Uyển Nhi, rửa cái hận phá hủy thần y. Bỗng nghe gió động sau lưng, quát lớn một tiếng, đơn trường đánh ngược về phía sau một chiều, đào đà kim trung. Bùng một tiếng chấn động không gian, liên đó hai tiếng rú thảm. Đoàn phương công tử bị trưởng lực hùng hậu của đối phương chấn văng xuống thạch bàn, ngã lăn xuống đất. Thiết dục phi bằng cũng bị hỗn nguyên trị điểm trúng trưởng tâm, tài trưởng lập tức sung vụ và đào thấu tâm can. Bà Thiên Hách tung hành giang hồ mấy mươi năm, có thể nói chưa từng bị bại. Ngày hôm nay, liên tiếp bị bại dưới tay mới hậu sinh. Đầu tiên là bị trưởng của trần bạch đẩy lùi, tiếp nữa là bị chỉ phong của uyển nhi thùng áo giờ lại bị chỉ của đoạn phương đả thương tính tình vốn hùng bạo của lão làm sao chịu nổi bao nhiêu nỗi nhục trồng chất đấy sắc mặt của lão tràn ngập sát khí tung người nhảy xuống thạch bàn đoạn phương công tử bị trường lực của bà thiên hách chấn động bị nội thương khá nặng nhưng mà vẫn gượng đứng lên được giờ lại thấy bà thiên hách xông tới chẳng nói chẳng rằng rơi trưởng tấn công thì thần kinh hồn vía vội tung người tránh né. Bà Thiên Hách hận đoạn phương công tử làm lão đau đớn, nên một trường vừa đánh vào khoảng không, lập tức một chiều lực tảo ngũ nhạc nhằm ngang hồng đoạn phương quét tới. Lúc này đoạn phương công tử bị một trường chấn thương văng xuống đất, đã làm kinh động đến bằng chúng. Thấy gã bị truy bức, nhiều người đã bỏ thế trận chạy lại giải cứu. Trường thứ hai của bà Thiên Hách đã bị mấy chục trúc trượng chặn lại. Ba thiên hách càng nóng giận hơn, lão dở hết bình sinh tuyệt học già, vùng trưởng như rồng như gió, khiến băng chúng cùng gia bang có mấy tên đi đầu, chúng trưởng mạng vòng. Nhưng cùng gia bang đông người, lớp này ngã, lập tức có lớp khác tràn lên. Cùng gia bang chia lực lượng ra để giải cứu cho đoạn phương công tử, nên thế trận nhất thời bị rối loạn. Lại thêm trưởng lực của công tần sở và tường lâm công tử quá hùng hậu, hạ thủ chẳng liêu tỉnh. Nên số người của cùng gia bàng bị tử thương không phải là ít. Đang lúc song phương đang say máu xông vào sát vạn nhau, bỗng nghe một tiếng quát như lờ sấm động. Dừng tay! Tiếp đó, là mười mấy bóng người nối gót nhau đáp xuống hiện trường. Người nào người nấy thân pháp nhẹ nhàng, thân quang ngời ngời, chứng tỏ võ công bất phàm. Đi đầu là một nhò sinh áo quần lấm lèm, chân đi đôi giày cỏ rách bươm tay cầm một quyển sách cũ nát. Hàn Sinh tuy là ăn mặc bần hàn, nhưng mạo đoan mặt vuông miệng rộng, mắt phượng mày tầm, nghi biểu rất là đường đường. Triển Bạch nhận ra đó là An Lạc Công Tử. Ngay sau lưng An Lạc Công Tử là Ma Vân Thủ, Hướng Sùng Thiền cùng hơn chục người nữa. An Lạc Công Tử liếc mắt nhìn quanh một lượt, xong dừng lại nơi thành vô tình bích kiếm trên tay của Triển Bạch, tươi cười nói. Cung hỷ triển huynh đã tìm lại được bảo kiếm. Nhờ phúc của công tử. Trần Bạch lúc sơ ngộ, thấy An Lạc công tử tâm dạ khẳng khái, có tinh thần võ hiệp, vốn đã có ý muốn kết giao. Nhưng từ khi biết được Nguyên Hùng sát hại phụ thân chàng, chàng đã từ bỏ ý định đó. Đồng thời còn có địch ý đối với võ lâm tứ công tử nữa. Bởi vậy, chàng đáp lời khá là lạnh nhạt. An là công tử hơi đỏ mặt, kiếm trong tay của chàng bị người cướp đi. Chàng cùng mấy tay cao thủ truy đuổi cả ngày, vẫn không thể thấy cả cướp kiếm là ai. Nay đối phương đã tự cướp kiếm trở lại, chàng cũng không biết nói sao hơn, đạnh ngường cười cho qua. Uyển Nhi tung người xuống thạch bàn, đến gần triển bạch mỉm cười. Lại thêm một công tử nữa. Ngày hôm nay, công tử ở đâu mà nhiều vậy không biết. Triển bạch chỉ an lạc công tử nói vị này là nhân vật sánh ngang với cả cả người an lạc công tử đó mọi người nghe nói đồng giật mình quan sát an lạc công tử một lúc an lạc công tử ôm quyền tại hạ vân tranh được giang hồ bằng hữu tặng cho số hiệu an lạc công tử ngày hôm nay tại hạ tình cờ đi ngang qua đây không hiểu vì việc gì mà trừ vị lại sát phạt lẫn nhau như vậy Tường Lâm vội ôm quyền bước lên một bước. Ngưỡng mộ đại danh quý công tử đã lâu. Hiện một nỗi Tường Lâm lại không có duyên hội ngộ. Nay được diện kiến ở đây, thật là khiến cho Tường Lâm vinh hạnh vô cùng. An Lạc Công Tử cùng thuộc hạng nghe Tường Lâm Công Tử báo danh, ai nấy đầu tỏ vẻ kinh ngạc. An Lạc Công Tử chấn tĩnh rất nhanh, cười lớn nói, <cười> Thất kính, ờ thất kính rồi. Không ngờ lại là Tường Lâm Công Tử, Xem ra tại hạ mạo muội xen vào việc của các vị rồi. Thì ra An Lạc công tử vốn thích xem vào việc thị phi giang hồ, giờ nghe ra là việc của Tường Lâm công tử nên có ý muốn rút lui để cho đối phương tự giải quyết. Đoàn Phương công tử ở bên kia nãy giờ thấy Song Phương cười cười nói nói, bỏ mặt mình ra ngoài nên cũng tằng hắng một tiếng, định kiếm cớ tự giới thiệu mình. Nào ngờ Uyển Nhi đã nhanh nhẹn lên tiếng. Không ngờ võ lâm tứ công tử lại có ba người hiện diện ở đây. An Lạc nghe nói ngẩn người, nhìn đoạn phương công tử nói. Té ra vị này là... Đoạn phương được trớn tự giới thiệu luôn. Hàn sinh, đoạn phương. An Lạc công tử cùng bọn thuộc hạ kinh hãi. Không ngờ vụ tranh chấp này lại xảy ra giữa hai vị võ lâm đại công tử. Lại nghe Uyển Nhi lên tiếng. Đáng tiếc là Kaka Kota lại không có mặt ở đây. Tường Lâm nghe nói cười lớn. <cười> việc này thì có gì mà khó. Võ Lâm Tứ Công Tử đứng ngang hàng trong giang hồ. Tường Lâm này từ lâu đã muốn có một cuộc hội ngộ. Này nhân cơ hội này, ước hẹn tam vị công tử đến Hàn xá một phen. Không biết ý của trừ vị thế nào. Đoàn phương công tử hừ lạnh. Vậy việc hôm nay, Ngươi giải quyết thế nào Tường lâm công tử Cũng cười lạnh nói Tứ công tử hội hộp Trường đó nếu mà quý công tử muốn thanh toán Thì tường lâm sẵn sàng thủ tiếp Tường lâm công tử quả là người cơ trí, Thấy lực lượng người kim phủ Ở đây khá mỏng Dù tình hình trước mặt có phần lợi thế Nhưng đó là nhờ khiếu hóa đại trận Nhất thời rối loạn Chứ nếu đối phương sắp xếp lại thì với lực lượng của Kim Phủ hiện thời, chưa chắc đã có thể phá được trận, mà rút lui. Bởi vậy nhân cơ hội này, mượn tiếng rút lui, cái hận cướp bảo giết người, từ từ sẽ trả. Phía đoàn phương công tử cũng vậy, trước mắt bang chúng tử thương cũng khá là nhiều, lại thêm triển bạch uyển nhì đều là cao thủ khó đối phó. Chàng phận là bang chủ, không thể không kể đến tính mạng của bang chúng. Nghe vậy, Cũng mừng là có cơ hội để rút lui Nhưng vẫn lạnh lùng hỏi Vậy ta hẹn ngày nào tái hội đây tường Lâm suy nghĩ một lát rồi đáp Từ giờ đến cuối năm Chắc là các vị đây Ai ai cũng bận rộn Vậy ta hẹn đến Nguyên Tiêu sang năm đi Các vị thấy thế nào An Lạc Công Tử cười lớn nói Tốt nhất giờ hẹn nên là ban đêm Nguyên Tiêu giải tiết võ lầm Tứ công tử hội họp ở Nam Kinh để thưởng chẳng, còn thinh hội nào bằng. Đoạn phương cũng tán đồng. Để cho cuộc hội ngộ thêm phần hào hứng, đoạn phương sẽ mang tỷ thủy Ngọc Bích để trừ vị thưởng lãm. Mọi người nghe nói đầu biến sắc, đặc biệt là tường lâm công tử chấn động đến run bắn toàn thân. Bởi tỷ thủy Ngọc Bích chính là bảo vật của Kim Phủ, ba tháng trước đây bị cướp đi. Gần đây phát hiện nhiều người có hành tung khả nghi ở vùng Thẩm nhị động. Mấy lượt cao thủ phái đi đều mất tích. Ngày hôm nay, chàng xoay lính cao thủ tới đây cũng chính là để tìm lại bảo vật này. Lúc đầu chàng còn nghi ngờ kẻ cướp bảo vật chính là đoạn phương. Bây giờ đối phương nói ra như vậy, tức là chứng thực suy si đoán của chàng. Bất giác cười lạnh nói. Hay, hay lắm. Tường lâm này, thù tạ nhã ý của quý công tử. Lúc đó sẽ mang Đại La Kim Đơn để mọi người thưởng thức. Lần này thì đến lượt đoạn phương tái mặt, bởi Đại La Kim Đơn lại chính là tri bảo của nhà chàng. Trong lúc vận chuyển từ Kinh Thành đi Hàng Châu thì bị đánh cướp. Lần này chàng xoay lãnh cùng gia bang đệ tử để đi tìm báu vật này. Giờ mới biết ra kẻ chặn đường cướp bảo chính là người của Kim Phủ. An là công tử cười lớn, vỗ vỗ quyển sách rách nát trong tay rồi nói. Nhìn vị công tử hào khí hơn người, không tiếc mang võ lâm chí bảo cho mọi người thưởng thức. Vân Tranh cũng không thể không mang võ học phân kinh ra góp vui cho ngày hội. Mọi người nghe nói đồng ồ lên một tiếng kinh hãi. Dương triển bạch, từ khi nghe nhắc đến tỷ thủy Ngọc Bích, máu nóng đã dồn lên đầu, miệng không ngừng lầm bầm. Quả đúng là chúng rồi nếu không vì các món bảo vật đó thì ta đâu đến nỗi phiêu bạt cơ khổ như bây giờ. Nam Kinh vốn là cố đô của Lục Triều, văn nhân hội tụ, tài bảo vân tập, tiễn nguyên tiều nhà nhà răng đèn kết hòa, từ lộ lớn đến hẻm nhỏ hoa đăng chiếu sáng rực như ban ngày. nói về hoa đăng thổi thì muôn hình vạn trạng, nào là đăng sơn, đăng bài lâu, đăng hổ, vân vân. Hết thầy, đều khoe tướng khoe sắc để du nhân thưởng lắm. Bởi vậy trời trà sụp tối mà du khách đã đổ ra tràn ngập đường lớn, đường nhỏ để thưởng đăng. Đêm nay Kim Phủ, Nam Kinh đại nhất già lại càng lồng lẫy. Trước cổng xây hẳn một thái lầu treo mấy trăm ngọn hoa đăng. Ngọn nào ngọn nấy đều đáng gọi là nhất tuyệt. Tòa ánh sáng rực rỡ cả một vùng. Trên bậc cấp ngay trước đại môn Xếp hai hàng võ sĩ giáp vàng rực rỡ. Dưới ánh hoa đăng phản chiếu, trông chẳng khác gì kim giáp thần tướng của thiên đình. Khí thế cực kỳ thâm nghiêm, khiến du khách chỉ dám đứng xa mà nhìn thái lầu, chứ chẳng dám đến gần. Tuy nhiên không khí bên trong kim phủ lại náo nhiệt vô cùng. Cửa lớn của đại sảnh mở toàn, bóng người đi đi lại lại như là mắc cười. Có điều những người đến kim phủ ngày hôm nay, ai ai cũng đều là những nhân vật oai danh hiểm hách trong võ lâm ngay sau đại môn đã có mấy chục võ lâm cao thủ vốn là thực khách của kim phủ đảm trách việc đón khách trong đó có một mỹ thiếu niên bị cụt cánh tay trên gương mặt tuấn mỹ của gã hiện lên nét tà ác hiểm độc đó chính là tiểu thanh phủ mãnh như bình mãnh như bình sau lần bị triển bạch chặt đứt một cánh tay sau khi thương thế lành hẳn Vốn định đi tìm triền bạch báo thù Nhưng sau nghe nói Nguyên tiêu thường đang đại hội Chàng cũng đến tham dự Nên gã nén lòng chờ đợi Trong thời gian này Gã đã luyện thành được mấy môn tuyệt kỹ Nhất định sẽ trả cho xong Món nợ chặt tay Ngày hôm nay Từ lúc mặt trời xé bóng Gã đã đứng trước cửa để chờ đợi Nhưng chỉ thấy các anh hùng dị sĩ bốn phường Còn triền bạch Thì bật vô âm tín mạnh như bình thất vọng, vừa định rút lui vào bên trong phủ, thì nghe tiếng chuông leng keng cùng tiếng vó cầu lốc cốc. Nhìn ra ngoài, thì thấy một thanh niên võ sĩ anh khí ngất trời, lưng dắt một thanh bảo kiếm, cưỡi trên lưng một con la nhỏ thóa đi tới. Đêm nay Kim Phủ đón chào thịnh hội, võ lâm tứ công tử tề tiệu về đây, đồng thời mời các kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ về dự, để thưởng lãm ba món võ lâm chí bảo. Bởi vậy người đến tham dự, nếu mà không phải cưới những con tuấn mã đáng giá nghìn vàng, thì cũng là xe kiệu hào hoa nào có loại khách cưới là như vậy. Nhưng thanh niên võ sĩ vừa đến trước đại môn đã gỏ cường nhảy xuống, tay rắt con la to hơn con chó chẳng mấy tí, tiến thẳng vào đại môn của kim phủ. Hai hàng võ sĩ mặc giáp trụ thấy gã thanh niên võ sĩ xông vào, lập tức rút gươm ngăn lại, một tên quát lớn. Đứng lại! đây không phải là chỗ để người sùng bừa bãi như vậy. Các môn hạ thực khách của kiêm phủ nghe động vội bước tới, nhìn thanh niên võ sĩ một cái, thấy thanh cổ kiếm dắt xéo sau lưng của gã, xem ra không phải loại tầm thường, biết là cao nhân, vội chạy ra ôm quyền nói, chẳng hay bằng hữu là cao nhân phương nào, xin báo danh để tiện bè đoán tiếp. Thanh niên võ sĩ vừa ngẩng đầu lên, gã môn hạ đã kêu lên. Thì ra là Triển Thiếu Hiệp. Mời, mời Thiếu Hiệp. Bởi đêm Triển Bạch giao đấu với Mãnh Như Bình làm náo động cả kim phủ. Phạm những người có mặt trong phủ lúc đó, thì các giang hồ hào khách đến bọn gia nhân, ai mà không nhận ra chàng. Dứt lời, đón lấy dây cường, trao cho người khác, đồng thời mời chàng vào trong. Vừa bước qua đại môn, đã thấy Mãnh Như Bình xông ra quát. Tiểu tử, Đến giờ mới thấy người Dứt lời Đơn trưởng từ từ nhằm ngực Triển Bạch ấn tới Triển Bạch thấy trưởng của đối phương tuy chậm chạp Nhưng trường phong mang theo hàn khí kinh người Biết đây cũng là một thứ độc trưởng âm hàn Nhưng chàng đã không còn là Triển Bạch nửa năm về trước Nào coi trưởng của đối phương ra gì Miệng mỉm cười nói Hạ tất đa lễ Đồng thời khẽ phất tay áo một cái Một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng kinh lực không nhỏ khiến cho mãnh như bình dắp tâm ám toán báo thù cũng phải bị chấn động văng ra xa hơn trượng Nếu không gặp bức tường ngăn lại không biết gã còn bị văng xa đến đầu nữa. Bình một tiếng mãnh như bình rội vào tường rơi xuống đất sắc mặt tái xám đứng dậy nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống triển bạch. Trong lòng của gã vừa căm hận vừa kinh sợ không ngờ trong vòng chưa tới nửa năm mà công lực của đối phương lại tăng tiến đến bậc đó. Độc trưởng của hắn khổ công luyện thành, lại không chịu nổi một cái phất tay của đối phương. Xem ra muốn báo thù, phải dùng đến kế khác rồi. Gã đành nuốt hận nhìn Triển Bạch, được người phụ trách đón khách đưa vào đại sảnh, Kỳ thực là Mãnh Như Bình có biết đầu sự phẫn hận trong lòng của Triển Bạch, còn lớn gấp bao nhiêu lần nỗi căm hận của Mãnh Như Bình. Đêm nay chàng đơn thân độc mã đến phó hội, lòng đã quyết nội trong đêm này sẽ báo thù cho tiền phụ. Không may cho Mãnh Như Bình, gã là người đầu tiên đón đầu chàng để giữ lấy cái nhục vào thân. Bởi vậy, chỉ có cái phất tay chàng đã vận dụng đến sáu thành công lực, vào một thế Lưu Vân thiết trụ, thì Mãnh Như Bình làm sao đường cự nổi. May mà bọn người phụ trách việc tiếp tân đã được tường lâm công tử căn dặn trước nên vừa thấy song phương xung đột đã cung kính mời chàng vào trong để tránh khỏi điều đáng tiếc có thể xảy ra. Tòa đại sảnh này triển mạch đã đến đây một lần, nhưng lần này bước vào đại sảnh lòng chàng vẫn không khỏi kinh động. Khi biết Kim Kiều là một trong số những hung thù ám hại phụ thần, chàng đã quyết lần thứ hai trở lại Kim Phủ phải tắm máu chúng để trả phụ Kiều. Bởi vậy chàng chẳng còn tâm trí đầu mà thưởng thức vẻ hào nhoáng của đại sảnh đêm nay. Chỉ thấy trong sảnh ngồi chặt ních người, ước có đến vài trăm. Điều đáng ngạc nhiên là cuộc hội ngộ ẩn tàng trùng trùng sát khí giữa tứ công tử lại được thể hiện bởi một không khí náo nhiệt chẳng khác ngày hội thường chút nào. Các giang hồ hào khách ít khi được tụ hợp đông đủ thế này, bởi vậy ai nấy cũng đều hào hứng cho chuyện dồn giả. Chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện muộn màng của Triển Bạch. Triển Bạch đêm nay vốn có ý định nhân cơ hội này để báo thù cho phụ thân, hay là để cho giang hồ đồng đạo biết, tích lịch kiếm Triển Vân Thiên còn có một hậu nhân như chàng, nên đâu chịu để mọi người lạnh nhạt với chàng như vậy. Chỉ thấy chàng rút xoạt thanh vô tình bích kiếm ra cầm nơi tay, vẫn chỉ búng vào thân kiếm một cái, phát ra một tiếng keng ngân dài như là tiếng lòng ngân đồng thời đầy khí vào đàn điền cất giọng trầm hùng nói mạc học hậu tiến triển bạch lễ kiến trừ vị giang hồ đồng đạo diễn biến đột ngột khiến mấy trăm thư khách đang nói chuyện ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ đổ dồn sự chú ý vào triển bạch tường lâm công tử rời ghế đứng dậy cười lớn nói triển huynh đến mà tường lâm không kịp ra tiếp xin lượng thứ song bước ra nắm tay triển bạch tiếp Tường lâm giới thiệu triền huynh với mấy vị tiền bối xong dắt chàng đến ghế chủ tọa trước mặt một lão nhân nói đây chính là gia phụ Trần bạch nghe như xét đánh ngang tài hơi choáng váng một chút chàng không còn nghe thấy mấy lời tiếp sau của tường lâm nữa chỉ biết trợn mắt nhìn như muốn nuốt chừng lão mới hạ dạ nhưng chàng cố dằn kích động quan sát đối phương Đó là một lão nhân tuổi quá ngũ tuần, song mục phát ra tinh quang ngời ngời, không những thể hiện một nội lực cực kỳ sung mãn, mà còn thể hiện một con người cơ trí thâm trầm. Mặt sáng như trăng rằm dâu năm tròm lốm đốm bạc, trong cái dáng vẻ anh minh thần trí, để lộ một nét oai nghiêm khó tả trần bạch cố chấn tĩnh ôm quyền nói. Nghe danh thanh phù thần kim tiền bối đã lâu, nay mới được diện kiến. Thật là tam sinh hữu hạnh. Kim Kiều chỉ hơi gật đầu, quét mắt quan sát đối phương từ đầu đến chân, không đáp lễ, cũng không đứng dậy. Trần Bạch thấy lão xem thường người khác đến như vậy, nộ hòa sông lên tận óc, sắc mặt đỏ phừng phừng. Tường Lâm Công Tử đã nhận ra sắc diện của Trần Bạch đổi khác, lập tức nói đỡ. Già phụ hai chân cử động bất điện, mong triển huynh lượng thứ. Lúc này Triển Bạch mới nhận ra Kim Kiều ngồi không phải là ghế mà là xe lăn lòng mới dịu bớt lại. Tường Lâm lại kéo chàng đi giới thiệu với những người khác, nhưng chàng chỉ lưu ý đến Càn Khôn Trường, Vân Tống Lòng, Hỗn Nguyên chỉ Tư Không Tấn và Bá Vương Tiền, Phạm phỉ Còn các cao thủ dưới tướng của Tứ Công Tử cùng với các giang hồ hảo hán thì chàng không quan tâm. Là một điều là trích tinh thủ, mộ dung hàm không tới dự. Cả mộ dung sơn trang, thập đại cao thủ cũng không thấy mặt. Chỉ có lăng phong công tử cùng sáu tên thuộc hạ mà thôi. Khi Tường lâm công tử giới thiệu đến lăng phong công tử, chỉ thấy trên gương mặt tuấn Mỹ của gá thể hiện một thần thái cao ngạo tột cùng. Mắt nhìn lên trần nhà, không thèm đếm xỉa gì đến hai người. Trần Bạch chỉ cười lạnh nói. Không cần phiền công tử giới thiệu, hai người đã biết mặt nhau rồi. Lăng Phong công tử nghe nói hừ lạnh đáp. <cười> Một tên vô danh tiểu tốt, bản công tử không thèm quen biết hạng người như người. Tường Lâm công tử biết Trần Bạch tâm tính kiêu ngạo, võ công gần đây lại tiến bộ khôn lường, sợ nói cùng thái độ của Lăng Phong công tử kích nộ chàng, không phải sợ hai người đánh nhau, chỉ sợ phá hỏng kế hoạch của mình, nên vội bước tới. Chắn ngang giữa hai người nói. Tính tình mộ dung hình như vậy. Triển huynh đừng bận tâm. Triển bạch cười lạnh. <cười> triển bạch này đã được lãnh giáo qua rồi. Lăng phong công tử chỉ hư lạnh không nói gì. Nhưng Triển bạch trước khi bỏ đi còn nói thêm một câu. Không cần gấp. Sớm muộn gì, Triển bạch cũng sẽ để cho lăng phong công tử người biết được. Rút lời quay người bỏ đi. Làng phong công tử, mộ dung thường nghiệp giận xanh mặt, đứng phát dậy, hiếu thủ vườn ngũ chỉ thi triển tử vi tham viên. Một sát chiêu của tuyệt học gia truyền trích tinh thủ chộp vào phụng nhân huyệt sau lưng của triển bạch. Trích tinh thủ vốn là một loại chỉ công âm nhủ, xuất thủ chỉ phong nhẹ nhàng, không có tiếng động, rất là khó đoán định phương vị. Hơn nữa, đây lại là âm kích từ sau lưng đánh tới. Nhưng mà Trần Bạch đã khác trước rất nhiều. Trong 3 tháng được thần la tận tình truyền dạy, cộng thêm căn bản võ công sẵn có, lại thêm mấy tháng này bế quan luyện công ở Nhan Sơn Thập Nhị Động. Không những công phu thần la truyền dạy đã thuần thục, mà võ học cao thâm trong tỏa cốt tỏa hồn Phật Quyền, chàng đã tiến thêm được một bước dài. Bởi vậy, một chiêu ám kích bất ngờ của Lăng Phong công tử vẫn không qua được tai mắt của chàng. Chẳng thấy chàng có cử động gì, nhưng Lăng Phong Công Tử cảm thấy như có một bức tường sắt vô hình. Không những hóa giải hết chỉ phòng của đối phương, mà còn hất ngược Lăng Phong Công Tử văng trở vào ghế, khiến gã kinh hãi thất thần. May mà trần Bạch không cử động tay chân, nên mọi người chẳng ai hay biết màn biểu diễn vừa rồi. Nhưng An Lạc Công Tử từ lâu vốn đã có ý lôi kéo trần Bạch về dưới chướng của mình, nên không bỏ sót bất kỳ một cử động nào của chàng. Nên đã phát hiện ra màn hạ nhục lăng phong vừa rồi. Hắn thầm kinh hãi công lực thâm hậu của chàng. Thấy Triển Bạch cười cười quay lại, lập tức bước ra kéo tới ngồi cạnh mình. Triển Bạch không từ chối nữa, ngồi xuống ngay cạnh An Lạc Công Tử, đưa mắt nhìn một vòng đại sành. Thấy ai ai cũng đưa mắt quan sát chàng. Lòng chàng cũng không biết là vui hay buồn nữa, chỉ cảm thấy mình cô thân nhất kiếm. Nếu có thể trước mặt đông đủ anh hùng thiên hạ, công bố việc phụ thân chàng bị ám hại, rồi giết kẻ thù tại trận để rửa thù cho phụ thân, thì đó quả là một việc lẫy lừng trong thiên hạ. Nhưng chàng chỉ có một mình, rất có thể chàng chưa kịp báo xong phụ kiều, thì đã bị ngã gục ở đây. Bỗng chàng nhìn thấy đôi mắt như hai vì sao mai, đang nhìn như hút chặt về phía chàng. Định thần nhìn kỹ lại, thì chính là Kim Thái Phụng. Tâm thần của chàng đột ngột trao đào Hàng trăm tạp niệm nổi dậy Không lẽ nàng đã thầm thương trộm nhớ mình Nếu không Sao lại cứ mỗi lần gặp mặt Nàng lại nhìn bình bằng đôi mắt đó Không phải Nàng là thiên kim tiểu thư của kim phủ Còn mình lại là một kẻ phiêu bạt giang hồ Mình không xứng Hơn nữa Phụ thân nàng là kẻ thù giết phụ thân mình Mưa máu gió tành Sẽ lập tức đổ xuống Còn nói gì đến chuyện yêu đương. Dù nàng có ý đó thì mình cũng không thể. Suy nghĩ lẫn lộn một hồi, tâm tư của chàng cũng đã bình thản trở lại. Lúc này thấy Tường Lâm bước ra ôm quyền, hướng về mọi người cao giọng. "Trừ vị anh hùng, yến tiệc đã bày sẵn bên ngoài, mời trừ vị gì tọa ra ngoài, vừa thưởng đàm vừa ăn uống, không biết ý của trừ vị thế nào?" Đoàn phương công tử nghe nói đã lập tức đứng dậy hỏi. Không biết đại la kim đơn đến khi nào mới đem ra để thiên hạ anh hùng được đại khai nhãn dưới đây?" Tường Lâm cười nhạt. Từ không huynh bất đất phải sốt ruột. Huynh đã mang tỷ thủy ngọc bích tới. Thì tường Lâm lý nào lại giấu đại la kim đơn được. Chúng ta ra ngoài vừa uống rượu vừa thưởng đăng. Cho lúc tiểu hứng đằng nồng. Huynh, Vân tranh Huynh cùng tài hạ. Cùng đem ba món võ lâm trí bảo ra, như vậy mới hứng thú. An là công tử dùng quyền sách nát vỗ bột vào tay một cái, rồi cười ha ha nói. Ngồi dưới chẳng, lại có hoa đằng trước mặt mà uống rượu thì còn gì bằng. Lại được ba món trí bảo để đại khai nhãn giới. Đêm nay đúng là không uống không được. Từ không huynh đệ, chúng ta là khách nên nghe theo gia chủ thì hơn. Quần hào đến dự hội đêm nay, tiếng là đến uống rượu thường đặng, kỳ thực ai cũng muốn được mục kích ba món võ lâm dị bảo mà xưa nay chỉ nghe nói chứ chưa hề được thấy. Bởi vậy ai nấy nghe An Lạc công tử nói, đều lớn tiếng tán thành, đồng thời đứng dậy kéo ra ngoài. Trần Bạch im lặng quan sát mấy người trong nhóm Giang Nam thất hiệp, người nào cũng tỏ vẻ thâm trầm, rất ít ra mặt, chỉ để cho hạng hậu bối lờ Tứ công tử đứng ra tranh cường. Chẳng biết trong lòng quác lão đang ngầm toàn tính điều gì. Bỗng nghe Lăng Phong công tử lạnh lùng nói. Bà vị công tử các người có bảo vật đem ra. Không lẽ Lăng Phong này không có thứ gì đáng để anh hùng thiên hạ chú ý sao? Lăng Phong vừa lên tiếng thì những người vừa chuẩn bị bước ra ngoài đã đứng lại. Chờ xem Lăng Phong công tử có vật gì đáng xứng ngang hàng với ba món võ lâm dị bảo. Lòng phong công tử thấy lời nói của mình hiệu nghiệm ngay Mặt lộ vẻ đắc ý Quay lại phía sau nói Hách liên tam thúc Lấy bảo vật của chúng ta xem thử đi Lão nhân được gọi là Hách liên tam thúc Lấy trong áo ngực ra một vật Được gói trong mảnh gấm Bên trong là một cháp gỗ nhỏ tử đàn Rút nắp cháp Bên trong lại một lần gói giấy Lão nhân chậm rãi mở từng lớp từng lớp Chẳng biết thứ bảo vật gì Mà lại được gói kỹ như vậy Khi lớp giấy cuối cùng được mở ra Thì một mùi hương sực nức sọc vào mũi của mọi người Quần hào đang để hết tâm ý vào vật trên tay của lão nhân Hồi hộp theo dõi xem là báu vật gì Chừng nghe mùi hương sọc vào mũi Bỗng nghe có tiếng quát lớn Mùi hương này nếu chứa kịch độc Thì các người đừng hỏng sống sót mà đi khỏi đây Tiếng nói như là tiếng xét giữa trời quang khiến không ít người kinh hãi, la là ó, làm náo động cả lên. Bỗng thấy một lão khất cái sau lưng đoạn phương công tử, mặt đỏ như là quan công, coi bộ đang say túy lúy, nghe nói cười ha ha nói. À, thơm như vậy, ờ, nếu có phải là xuyên tường độc dược, lão khiếu hóa này, cũng ăn thử một miếng coi xào. Dứt lời, đã lướt tới bên cạnh lão nhân cầm gói giấy, giơ một bàn tay đen sì định giật lấy gói giấy lão nhân cầm gói giấy bình tĩnh chờ đối phương đến gần lập tức xuất chỉ lão khất cái như là chạm phải rắn độc lập tức rụt tay về chỉ thấy lão khất cái sắc mặt tím tái đôi mắt không ngừng đảo tròn đảo tròn xem ra lão đã bị đối phương ám toán rồi bằng chúng cùng ra bàng thấy vậy thất kinh nên biết lão khất cái là tiểu cái phương bật cùng với phong cái chữ lường và lung cái ngô hỏa hợp thành phong trần tam cái không những trong cùng gia bang địa vị cực tốn mà còn danh trọng võ lầm giờ chỉ thấy đối phương khẽ xuất thủ một chỉ đã thọ thường thừa hỏi quần hào không thất kinh sao được lại nghe lăng phong công tử lạnh lùng lên tiếng mộ dung sơn trang chiêu hiền đại sĩ mộ dung thừa nghiệp này sao lại có thể dùng thủ đoạn đề hèn đó để ám toán quần hùng người nào nói vậy, tức là có lòng muốn hủy thanh danh của mộ dung sơn trang." Rút lời, quay ra phía sau hất hàm một cái, chỉ thấy một kình trang hán tử cao gầy như là ống sậy, khẽ phất tay. Trong quân hùng lập tức có người thảm, ôm ngực gục xuống, xem lại thì là một thủ hạ của kỳ lân trang, môn hạ của phỉ. Mọi người thấy lang phong công tử hoành hành ngang ngược như vậy, ai ai cũng tức giận. Đặc biệt là Tường Lâm công tử thấy đối phương tự tiện đả thương người ngay trong kim phủ nộ hỏa đã bốc cao nhưng vì gã người rất là thâm trầm nên chỉ tươi cười nói nếu như mộ dụng hình đã có đem báu vật đến thì sao không chờ đến lúc uống rượu thường đăng rồi đem ra luôn thể nhưng tường lâm chưa nói hết câu đã thấy lão nhân cầm gói giấy lấy ra một vật màu trắng hình thù tựa như là ngó sen búng về phía tiểu cái miệng nói lão khiếu hóa người Đã xin thì cũng cho người nếm trước. Kéo quân hùng lại cười mộ dùng sơn trạng hạ tiện. Tiểu cái phương bật quả lờ gan lớn bằng trời. Không cần biết là đối phương có dụng tâm gì. Cũng không cần rõ đó là vật gì. Há miệng đón gọn, nhai rôm rốt ngon lành. Hành động khinh suất của tiểu cái không chỉ khiến cho cùng gia bang kinh hãi. Mà cả đại sảnh cũng đồng lo ngại cho tính mạng của lão nào ngờ tiểu cái nuốt xong còn liếm liếm môi ra vẻ còn thèm. Lão với tay ra sau lưng, lấy hồ lô rượu ngửa cổ uống một hơi dài, xong chùi mép đánh khà một tiếng nói. "Lão tiểu tử ngươi cho ta ăn giống gì mà ngon vậy?" Lão nhân cầm gói giấy cười ha hả nói. <cười> "Lão khiếu hóa, trong giống gì ngươi, đó là thiên niên sâm vương. Nếu bây giờ mà ngươi ngồi xuống vận công một vòng, thì công lực sẽ tăng tiến bằng 3 năm khổ luyện. Tiểu cái phương bật lập tức ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiền bắt đầu hành công. Quần hào vốn không tin lời đối phương, hai bên chẳng có quan hệ gì, hà cớ gì mộ dung sơn trang lại cho không người một thứ linh dược như vậy. Trừng công phu uống cạn một chén trà, tiểu cái mở mắt, đứng dậy miệng kêu lớn. Chí bảo, thật là chí bảo! Giờ thì quần hào đã tin, sắc mặt nhuận hồng của tiểu cái chừng như phát ra một thứ ánh sáng huyền hoặc. Một thứ linh dược có ích cho người luyện công đến như vậy, mà lại có cả một chát đầy. Khiến cho quần hào không ít người ngấm ngầm nuốt nước bọt. Lại nghe lão nhân cầm gói giấy lên tiếng. Ai muốn về với mộ dùng sơn tràng sẽ được hưởng một đoạn thiên nhiên xâm vương. Trần Bạch ngồi bên lặng lặng quan sát thì ra đó cũng chỉ là thủ đoạn để mồi chuộc lòng người. nghĩ đến đây bỗng chàng ngộ ra một điều tam công tử dám đem võ lâm chí bảo ra để chiều người trước mặt giang hồ kỳ nhân dị sĩ mục đích cuối cùng cũng chỉ để mồi chuộc lôi kéo người về phía mình mà thôi. xem ra giá tầm miểu đồ bá nghiệp của tứ công tử không ai kém ai. long phòng công tử cười lạnh tiếp Mộ dung sơn trang không chỉ có một chút thiên nhiên sâm vương này. Còn có thiên niên hạ thủ ô, thiên niên linh trị, có thể nói linh dược kỳ bảo chẳng thiếu thức gì. Những thứ đó là để cho các bằng hữu của mộ dùng sơn trang đồng hưởng. Phạm võ lầm nhân sĩ chẳng ham mê vàng bạc ngọc ngà chỉ đam mê